Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện tênương của em Nguyễn Thành hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo chương 221ách vô cầu bối rối các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được đoan nghes sớm nhất những video hay trên kênh của Nguyễn Thành nhé hay like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Đứng trước mặt mấy người và yêu chính là Chủ nhân yêu Sơn hiện tại Một bách vô cầu khác Chiêm dư thân thể yêu thần Không ngờ lúc này Hắn lại dám xuống yêu Sơn Thậm chí còn dám một mình tìm đến trước mặt Mấy người ngô miễn quy bất quý Yêu vương cười ha ha một tiếng Nói <cười> Đây là cách các người Chào đón ta sao Năm đó ta đã từng giúp các người Nếu như lần đó không có ta Vô cầu quặc các ngươi đã chết ở dưới đáy biển rồi. Rất ngạc nhiên không biết tại sao ta lại xuống yêu sơn đúng không? Việc này thì có gì mà ngạc nhiên, đơn giản là ngươi thấy mình sống đủ rồi. Lúc này, Ngô Bách cảm nhận được chẩm côn dấu trên người mình bắt đầu hưng phấn, không ngừng run lên. Nếu không phải nam nhân tóc bạc vẫn luôn áp trên đó, thì lúc này trường kiếm đã tự mình bay ra, trực tiếp lấy thủ cấp Của yêu vương rồi Tuy nói pháp khí này Tự biết nhận địch Nhưng kích động như thế này Vẫn là lần đầu tiên Yêu vương liếc nhìn ngô biển nói Từ lúc ta sinh ra Đã thấy mình sống đủ rồi Hồn phách của mình Lại không thể điều khiển được thân thể của chính mình Kể cả hắn là yêu thần Thì đã sao Lần đầu tiên ta có thể Tự mình không chết thân thể Là lúc hắn Nhảy từ trên đài cao xuống ngã bất tỉnh Khi đó ta đã 13 tuổi rồi Bắt đầu từ lúc ấy Ta đã mong mỏi được chết đi Ít nhất sau khi chết Còn có cơ hội được đầu thai 13 tuổi Ta đã chán sống rồi Người tới đây Kẻ khổ sao Quỳ bất quỳ bây giờ cũng đứng dậy Ông giả bước lên Dùng thân thể chắn trước người bách vô cầu Cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp <cười> Nhưng mà không phải Nói thân thể yêu thần Hoạt động không được linh hoạt lắm mà nhỉ để người đi tới đi lui Trông cũng rất ổn đấy thôi Thân thể này hiện giờ Do ta điều khiển Ta có thể khiến nó tự do hoạt động Yêu vương dường như Không muốn tiếp tục chủ đề này Lập tức tự mình chuyển đề tài Không vòng vo vò nữa Lần này ta đến là để tìm đồng thích trấn Nghe nói cách đây không lâu Cả người đã gặp hắn ở Ú Châu Hiện giờ hắn đang ở đâu Người đoán xem Liệu ở đây có ai nói cho người biết không Quỳ Bất Quỳ cười một chút Tiếp tục nói Đừng nếu người đã đến rồi Thì đừng đi nữa Này mặt Bách Cương Ông già ta cũng không làm khó người Yêu vương bề hạ Vẫn đến ở lại chỗ bọn ta Làm khách thêm một thời gian Nó không chừng Qua khoảng 800 một năm nữa Sẽ có tin tức về đồng thích chấn đấy Cả người muốn giữ ta lại Yêu vương đã nụ cười khinh biệt nói <cười> Ý tưởng không tệ Được sao quy bất quy người Không nghĩ xem tại sao Mà bồn vương lại dám một mình đến đây Theo ta xuống núi lần này Còn có hai vạn yêu binh Hiện giờ bọn chúng đã vào thành Chỉ cần chúng ta đánh nhau ở đây Bọn chúng sẽ sông thẳng vào trong hoàng cung Giết sạch hết thầy Người bên trong Vận nước của các người Mới đi vào đúng quý đạo được mấy chục năm Cha không định để lại xảy ra Loạn thế lúc này đâu nhỉ Nói đến đây Yêu khí trên thân thể yêu vương chợt có sự biến đổi Sau đó ngô miễn và quy bất quy Cảm nhận được khắp kinh thành Tràn gặp yêu khí mánh liệt bao phủ Xem ra yêu vương không hề nói khoác Quả thực đã có một số lượng lớn yêu quái Cha trộn vào biển lương Loạn thế thôi mà Nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi. Ngô Miễn đã đùa cười đặc trưng của mình lại nói tiếp. Điều cho dù là loạn thế thì đó vẫn là chuyện của nhân gian. Hôm nay giải quyết người đổi lên nhân gian Thái Bình. Không lỗ. Trong khi nói, chạm cồn đã từ sau lưng Ngô Miễn lao vụt ra. Thanh trường kiếm ru lên đầy phân khích pha ra tiếng vu vu trong không khí. Quỳ bật quỳ đi sang phía bên kia. Cổ về Ngô Miễn hình thành thế gọng kìm. Trong tay ông giả, đã cầm sẵn hai cây chữ kim. Cho dù phải mạo hiểm tính mạng của rất nhiều người trong cung, thì cũng phải có một kết thúc thỏa đáng với vị yêu vương này. Đồng thích chấn không có ở đây. Ông đại cung đang tìm hắn. Mà thay một trận đại chiến sắp xảy ra, bạch vụ cầu đồn niên, dù như biến thành một con yêu quái khác, tiếp tục nói với yêu vương. Ông đầy chiêm giữ thân thể của người bấy lâu. Để công trò người thân thể yêu thần này Còn đường cho người ngồi vì yêu vương Để không phải ông đây Lào cương biển có nhiều con trai như vậy Khi nào mới đến lượt người là này ông đây không so đo với người Trở về yêu sơn tiếp tục Làm yêu vương của người đi Đừng xuống đuôi nữa Bây giờ ta nhìn người Có phải rất giống như Đang soi gương không Yêu vương liếc điên bách vô cầu Sau đó nói tiếp Trên đời này Chỉ có một bách vô cầu là đủ rồi thân thể của yêu thần cũng được Ngồi yêu vương cũng được Ta trả lại hết cho ngươi Người có thể trả lại bách vô cầu cho ta không Bách vô cầu Mấy mấy lời của yêu vương Làm cho ngây ra Hạ miệng nhưng lại không thốt ra được chữ nào Đi bộ dạng của bách vô cầu hiện giờ Nào còn thấy bản lĩnh Chửi mắng ngày thường nữa Người nói rất đúng Trên đời này Chỉ cần một bách vô cầu là đủ rồi. Lúc này, quỷ bất quỷ đồn điên giữa hai cánh tay về phía yêu vương. Sau đó, nhanh chóng kéo sang hai bên. Một luồng sức mạnh khổng lồ như giời non lấp bể bọc phát từ giữa hai tay ông giả, quần quần lao về phía yêu vương. Tổng lúc đó, chạm cột cuông bay đến phía sau yêu vương. Môi kiếm gần như, chia vào giữa lưng hắn. Bất kể yêu vương bị phá không đánh cho lùi lại, hay tự mình thụt lùi ra sau. Thành trường kiếm này đều xoay đâm xuyên qua lưng hắn Sự phối hợp lần này dương Ngô Miễn và quy Bất Quỳ Gần như không có sơ hở Kể cả có đối mặt với đại thuật sĩ tịch ưng chân Vẫn có cơ hội chiến thắng rất lớn Cùng lúc Quỳ Bất Quỳ thi triển phá không Bách vô cầu đột nhiên xuất hiện trước người yêu vương Thầy hắn chặn đường đi của phá không Để lúc quy Bất Quỳ phát hiện ra Thì đã không kịp thu tay lại Chỉ có thể cố gắng Làm tranh hướng của phá không Sang bên cạnh Theo một tiếng nổ vang rền Tên thổ lỗ Bị phá không của ông già đánh bay đi Ngồi bên thay thế Thì điều khiển chui kiếm chạm côn Đợi lấy tên thổ lỗ Ở giữa không chung kẻ hắn trở lại Không bị bay đi xa Bởi vì có bách vô cầu cản trở Phần lân sức mạnh của phá không Tấn công yêu vương Đã bị chặn lại Sau một đòn phá không Bách vô cầu toàn thân đầy máu Nga xuống đất Còn yêu vương thì không chút sứt mẹ gì Lâu này Yêu vương có chút nghi hoặc nên bách vô cầu đã rơi vào hôn mê Hàn hít một hơi thật sâu Đó với thân thể vốn là của mình Người cho rằng bọn họ Thật sự có thể chiếm được lợi thế Từ chỗ ta sao Ngày qua coi thường thân thể của mình rồi Lâu này Sang mặt quy bất quy Đã trở nên xanh mét Ông già lao đến bên cạnh bách vô cầu Ông tên thổ lỗ lên Lại lùng nói với yêu vương Để tỉnh thằng con trai ngốc này Người đi đi Nhưng chỉ lần này thôi đã đến lần sau Hoặc là ở yêu sơn Hoặc là ở nơi khác Chúng ta lại tiếp tục Lúc này trong lòng yêu vương Cũng không khỏi kinh hãi Vừa rồi khi chạm côn xoay mũi kiếm Dùng chuối kiếm Đợi lấy bách vô cầu Mũi kiếm đã để lại một vết rách trên lưng yêu vương Hạn biết thân thể của yêu thần Đã mạnh đến mức Không thể tưởng tượng Cho nên mới dám một mình đến gặp ngô miễn Và quy bất quy Không ngờ thanh kiếm này Chỉ mới quẹt nhẹ một phát Mà đã có thể làm tổn thương thân thể yêu thần Điều này khiến yêu vương mới Chỉ nghĩ thôi Đã cảm thấy không rét mà run Nếu vừa rồi pha không đánh trúng vào mình Nếu như mình lùi lại một bước Nàm nhân tóc bảng này Có được pháp khí sắc bén như vậy từ bao giờ Phạm khi này Dù như được đặc biệt luyện chế ra Để khắc chế thân thể yêu thần Để không có pháp khí trương kiếm này Yêu vương đã có đủ tự tin Với thân thể của yêu thần Hạn ít nhất có thể đấu với ngô miễn Và quy bất quy Bất phân thắng bại Hiện giờ được chứng kiến uy lực của pháp khí Yêu vương không khỏi bắt đầu hoảng sợ Thân thể yêu thần vốn đã có thể tự động linh hoạt thoải mái lúc này Bắt đầu cứng đỡ lại Loan thoáng có xu hướng mất kiểm soát Yêu vương biết mình Đã không thể đối phó với hai người trước mặt được nữa lông này Rất khoác bước xuống bậc thang Mà quy bất quy đã cho hắn cười lạnh một tiếng rồi nói Đại tình vừa rồi hắn về ta chịu chết một phên Lần này ta không so đo với các người nữa Chuyện hôm nay Còn chưa xong đâu Không cần phải đợi đến lúc Các người lên yêu sơn Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt Nói dứt lời Yêu vương xoay người đi ra cửa Theo luồng yêu khí trên người hắn Một lần nữa biến đổi Yêu khí ngút trời vừa rồi trong thành biển lương Lập tức biến mất Không còn dấu vết Thế yêu vương đã bỏ đi Quỷ bật quỷ vội vàng đặt bách vô cầu lên trên bàn Cẩn thận kiểm tra thương thế trên người tên thô lỗ Sau khi chắc chắn không có gì đáng ngại Ông giả mê khẽ gật đầu với ngô miết nói Thằng ngốc này Không sao cả Người không đoạn đàn gì hắn hết Yêu quay nợ hắn tên là Cương Biện Không phải ngươi Sau khi yêu vương đi khỏi Ngồi miễn vào quý bất quy Giáo Bách vô cầu vẫn đang hồn mê cho nhóc nhậm tam Và lý quảng toàn chăm sóc Còn hai người bọn họ Dân theo cao như Bách vào hoàng cung Lần này Yêu vương xuất hiện tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế Vì đề phòng hắn Không chiếm được lợi ích gì ở nơi này Lại sai yêu binh vào cung giết chóc Cho hạ dận Bất kể thế nào cũng phải đi xem thử Mới yên tâm Và đến hoàng cung rồi Phát hiện nơi này Không có biến hóa gì khác thường Ai nấy đều mặc đồ trắng tham dự tang lễ của tiên đế Hai người quy, ngô Dùng phép ẩn thân Quy bật quỳ cũng giả thủ đoạn lên người Cao Điêu Bách Che giấu thân hình cho gã Sau đó Ba người bắt đầu tìm kiếm trong hoàng cung xem Có yêu quái nào còn ở lại không Đừng đi một vòng Cùng không phát hiện ở đây có yêu khí Cao Điêu Bách liên nói với Quy bất quỳ Và rồi yêu vương Không kiếm được lợi ích gì Liệu hắn có bất ngờ Đánh một đòn hồi mã thương không Hay là một trong hai vị Hồi phụ trước Vì còn lại sẽ cùng với ta Tiếp tục tìm kiếm yêu quái trong hoàng cung Dù sao bây giờ vô cầu thiêu gia Cũng bị trọng thương Nếu có chuyện gì xảy ra Chúng ta không thể trông cậy và nhậm tam thiếu gia Và lý quảng toàn Hiệ em thay người Còn có thể suy nghĩ cho thằng ngốc kia Yêu vương hiện giờ Thân mình còn lo chưa xong Người cho rằng hắn thật sự Có thể toàn thầy rút lui Trước mặt ông giả ta và ngô miễn sao Quỳ bất quy vừa nói vừa cười Cô ý vô tình Liếc điên ngô miễn ở bên cạnh Rồi lại tiếp Vừa rồi hắn cũng bị thương Cô phải lo lắng khỏi biết chúng ta còn nên cơ hội này Đòi cùng giết tận hay không Chúng ta vào đây là vì lo ngại Đáp yêu từ yêu tôn của hắn Không bị kiềm chế Mà đến đây giết người Bên này đang nói chuyện Đội niệm nghe thấy Từ trong cung điện bên cạnh Chuyển ra một giọng nói quen thuộc Tại sao lại muốn Bồn Vương Nhận con trai của Tể Vương Làm thế tử Bảy Hà nói vậy là có ý gì Năm nay Bồn Vương mới 19 tuổi Là lo lắng Bồn Vương không sinh được con trai Hay là sợ ta tuổi xuân đi sớm Nghe thấy giọng nói này Cẩm Bện và Quý Bất Quỳ đờ mắt liếc nhìn nhau. Chủ nhân giọng nói, đúng là phù thân hai đời của Liêu Nhi, Triệu Nguyên Hạo, vừa được sửa phong hiệu thành Triệu Vương. Chương trước viết là Sở Thành Thương Văn Huệ Vương. Nghe tiếng Triệu Nguyên Hạo, cả Cô Miễn lẫn Quý Bất Quỳ đều nổi lên hứng thú. Ông già bảo Cao Điềm tiếp tục đi tìm kiếm yêu quái khuất trong hoàng cung, còn mình và nam nhân tóc bạc cùng thi triển phép xuyên tường. Đi vào trong cung điện Trông thấy Triệu Nguyên Hảo Đang đối mặt với mấy thái giám Một thai giám lớn tuổi trong số đó Cười định nọt nói <cười> Triệu Vương Điện Hạ Đây là thánh chỉ của Bệ Hạ Không thể thay đổi được Hẳn cũng không phải Chỉ có một mình Ngài như vậy Tệ Vương, Tân Vương Mấy vị Điện Hạ cũng phải trao đổi thế tử lẫn nhau Hiện giờ ý chỉ đã ban xuống Xin Ngài đừng làm khó lão nô Cho dù ngài muốn cầu xin bệ hạ Thì cũng phải nhận thánh chỉ trước đã Bây giờ bồn vương Sẽ tìm bệ hạ nói lý lẽ Triệu Nguyên Hảo vừa nói Vừa đầy đám thái giám Đứng chắn trước mặt mình ra Đứng dậy định đi tìm hoàng đế Lại bị thị vệ găng ở cửa cung điện chặn đường Lâu này Lào thầy giám vừa nói chuyện Lại đi tới trước mặt Triệu Nguyên Hạo Tiếp tục nói với hắn Triệu vương điện hạ Từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, Chưa có thánh chỉ nào không được truyền xuống. đều ngài cứ khăng khăng không tiếp thánh chỉ Lao Nô chỉ có thể thành thật bẩm báo lại với bệ hạ. như vậy Lao Nô chỉ bị coi là làm việc không gắng sức, Còn Điền Hạ ngài ấy là kháng chỉ bất tuân. Ngài thế thay dám khi nói những lời này, Đã đổi giọng điệu. Bản thân Triều Vương cũng nghiệm ra được lợi hại bên trong. Thế là chỉ đành xa xầm nét mặt, Nhả lại thánh chỉ từ tay lão thái giám, sau đó, làm theo quy tắc, quy gối dập đầu về phía đại khanh nơi hoàng đế ngồi. Song xuôi, hắn được đám thái giám nâng đứng dậy, chậm mật nói về lão thái giám. "Giờ bổn vương đã tiếp chỉ rồi, có thể đi cầu kiến bề hạ được rồi phải không?" Nhìn thấy chiều nguyên hoàng tiếp chỉ, bề thái giám mới thở phào nhẹ nhõm. Lão thái giám mới lại tươi cười nói: Theo quy tắc Lao nộ sẽ trở về Phục mạnh với bể hạ trước Triệu vương điện hạ chờ một lát nhé Nếu bể hạ có việc triệu kiến A sẽ tuyên triệu điện hạ tiến cung Nói xong Mấy thầy giám này hành lễ với Triều nguyên Hạo Rồi rời khỏi cung điện Trong cung điện rộng lớn Chỉ còn lại một mình vì Triều vương điện hạ này Nghĩa đến việc Con trai của ngũ Ca Sẽ phải đổi xương hô Gọi mình là cha Sau này vương vị của mình Phải truyền lại cho thằng bé Triệu Nguyên Hảo Lại thấy giận sôi gan Bắt đầu đập phá đồ đạc trong cung điện Vẫn là dáng vẻ kiếp trước Của hắn vừa mắt hơn Xem tình hình hiện tại Thì sau khi hoàng đế tiễn tiên đế đi xong Người đầu tiên muốn đối phó Chỉ là thằng em trai ruột này Nhìn bộ rạng điên cuồng Của Triệu Nguyên Hảo Quyên bất quy thở dài Tiếp tục nói về nam đơn tóc bạc bên cạnh Không phải hoàng đế không thể động vào hắn Mà là vì không muốn cho người khác Có cơ nói ra nói vào Rằng thi hải tiên đế còn chưa lạnh bà đa cốt nhục tương tàn Hiện tại xem ra Muốn không tương tàn cũng không được ít nhất là vương vị này Sẽ không còn nữa Hắn là phụ thân kiếp này của niêu nhi Không ai có thể động vào vương vị của hắn Không đại quy bất quy nói xong Ngồi biển đang ngắt lời ông giả Nằm đến tóc bạc điên triệu nguyên hảo Đã đập phá mỏi tay Nói nụ cười thương hiệu của mình Rồi mới nói tiếp Nếu được kinh thành đã bắt đầu hỗn loạn Vậy thì cho thêm ít cùi vào Xem xem sẽ hỗn loạn đến mức nào Đi một buổi trời Khó phát hiện thấy yêu quái ẩn nấu trong hoàng cung Ngồi miễn vào quy bất quy Lại dẫn cao đưa bách trở về phủ Lúc này bạch vô cầu đã tỉnh lại Khi bọn họ quay về Tiền thổ lô đang gần người ra, nhìn không khí, không để ý ông già và nam nhân tóc mặc đã xuất hiện bên cạnh mình. Con trai ngốc, thân thể này của người phụng hồi nhanh thật đấy. Ông già ta còn tưởng phải đợi đến đêm người mới tỉnh lại được cơ. Quý bất quý cười tùm tìm, đi tới bên cạnh bách vô cầu, tiếp tục nói với hắn. Người cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, sau đó ông già ta sẽ dân người đi chửi đồng. Lục trước ông giả ta đã viết ba bức thư Để lừa đồng thích trấn Bức thư thứ ba Được gửi cho con lừa trọc Quảng Hiếu Kết quả Tên hòa thường đầu trọng này Sợ đến nỗi Ngay cả cái mặt Cũng không thấy thỏ ra Giả nghe nói Hắn lại xuất hiện ở chùa Phúc Duyên sang bài người đi với ông giả ta hai cho con chúng ta Xét chặn cổng chùa nhà hắn Trừ đồng một trận Người phải chút dẫn cho ông giả ta đấy Ông giả Rốt cuộc ông đây là ai? Nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện Bách Vô Cầu mới đỡ đấn quay đầu sang nhìn Nhận ra là quy bất quy Tên thổ lô tiếp tục nói Từ khi ông đây có chi nhớ Bọn họ đều gọi ông đây là Bách Vô Cầu Sau này mới biết trong thân thể này Còn có một Bách Vô Cầu khác Ông đây là yêu thần Hạ Phàm Hiện giờ trong thân thể của yêu thần là Bách Vô Cầu Trong thân thể bách vô cầu là ông đây Vậy thì ông đây rút cuộc là ai Là yêu thần Hay là bách vô cầu Đây không phải câu hỏi gì mới mẻ Lục Trương chính tên thô lỗ Đã vứt bỏ thân thể yêu thần Được lại cho một bách vô cầu khác Theo suy nghĩ của tên thô lỗ Thì mình hẳn là bách vô cầu Nhưng vừa rồi Sau khi nghe được những lời yêu vương nói Trong lòng hắn lại bắt đầu dao động Từ nhỏ mình đã chiếm giữ thân thể Của một bách vô cầu khác Là mình mắc nợ nó Để thầy quý bất quý muốn ra tay với yêu vương Thế mà lại không nghĩ ngợi gì Lập tức lao ra đâu thầy hắn một đòn phá không Để khi tỉnh lại Hắn bị mối băn khoăn về thân phận của mình dày vỏ Cho hoang mang Không biết làm sao Chào trai Ngươi đừng hù dọa nhân sâm bọn ta Hai ngày trước cha ngươi Vỡ mới phát bệnh Sao giờ lại đến lượt ngươi rồi Người không phải bách vô cầu Thì còn có thể là ai Lâu này đang đầm tàm vẫn luôn chăm sóc cho bách vô cầu nghe thế Mà nghẹn ngào mêu máu Bách vô cầu vẫn luôn vô tư bờ bãi Đã bao giờ thấy hắn như vậy đâu Quyền bất quy khôn khéo Danh ma là thế Vương vào khúc mắc Câu phải khó khăn lắm mới thông suốt được Bách vô cầu lì lợm ngu ngơ Một khi ra vào ba trướng So ra Lại càng rắc rối hơn cả Quỳ Bất Quỳ còn trải ngốc cả Người đương nhiên là Bách Vô Cầu Quỳ Bất Quỳ cười kha kha một tiếng Ngồi xuống bên giường tên thô lỗ Cầm một quả quýt ở trên bàn bên cạnh Linh Vừa bóc vỏ vừa nói tiếp Người là ai không phải do mình tự quyết định Mà là do người bên cạnh chứng thực Từ khi người biết ghi nhớ Thì đã là Bách Vô Cầu Suốt bao nhiêu năm qua Vẫn luôn được gọi là bách vô cầu Người cũng được mà yêu cũng thế Ai nấy ở bên cạnh người Cũng đều công nhận bách vô cầu chính là người Không phải hồn phách ẩn dấu trong thân thể yêu thân Đó đến đây Ông giá đưa quả quýt đã bóc vỏ vào tay bách vô cầu Sau đó tiếp tục nói Độ vậy Là người chiếm lấy thân thể của hắn Nhưng chuyện đại từ đầu đến cuối Không liên quan gì đến người Người không cần phải vì chuyện này Mà tự dây vò bản thân Bây giờ người trả thân thể Của bách vô cầu lại Hồn phách đó có chịu từ bỏ thân thể Của yêu thần không Không có thân thể yêu thần Hàn vẫn có thể làm yêu vương sao Hàn muốn tính sổ Thì đi mà tìm lão cương biện Chứ không phải người Người là bách vô cầu Trước kia hay bây giờ Người đều không có cái tên thứ hai đã quy bất quỷ hết lời Khuyên can cả buổi Bạch vô cầu cuối cùng Cũng cảm thấy kha hơn một chút Nghe đến việc Từ nhỏ đến lớn Mình đều được những yêu quái khác Gọi là bạch vô cầu Hắn thật sự Không thể nghĩ ra được Mình còn có thể có cái tên thứ hai nào khác nữa Tệ thổ lộ ít nhiều lấy lại tinh thần như lúc trước cậu không còn ngồi ngẩn ra Điền không khí nữa Nẻ mặt ông già cũng chịu xuống giường Đi lại mấy bước Thầy bạch vô cầu trở lại bình thường Quỳ bật quỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Lòng bồ hôi lạnh Nói với ngô miễn Nếu ông giả ta không lừa được thằng gốc này Thì phải làm phiền đến bố giả tịch ứng chân kia rồi Nói thật Có thể không nhờ đến ông ta Thì tốt nhất là cố gắng đừng nhờ đến Không giấu gì ngươi Năm đó ông giả ta Có chín đứa con trai ruột Nhưng công chỉ có cái đứa không phải con ruột này Là vất vả nhất Ngồi bên liếc ông giảm một cái nói. Nói chút chuyện chính đi. Lần này yêu vương vào kinh thật sự. Chỉ để tìm đồng thích chấn thôi sao. Từ khi nào mà hắn lại coi trọng người này đến vậy. Nhất định là còn có chuyện khác. Hiện giờ địa phù đang đối đầu với yêu sơn. Lâu này có 10 đồng thích chấn buộc lại với nhau. Cũng không đủ để khiến yêu vương mạo hiểm xuống núi. Quy bất quỳ cười khả khả nói tiếp. Ban đầu ông giả ta con tưởng hẳn có ý đồ với hoàng đế Nếu trong cùng lại không có yêu quánh Điều này có chút khó hiểu Đừng chỉ cần yêu Sơn có hành động Thời nào cũng xe Lộ ra dấu vết Lâu này Trên con phố bên ngoài phủ đệ Đồ điên vang lên tiếng Huyên náo ồn ào Ngày như là tiếng quan sai Bắt bớ người trên phố Xô xao một lúc mới lắng đi Quỷ bất quỷ còn chưa hiểu bên ngoài Đã xảy ra chuyện gì Thì thấy càng đưa bách Đi từ ngoài cổng vào Cao quản gia dường như Đoán được ông già sẽ hỏi ngoài kia Xảy ra chuyện gì Để đã ra ngoài tìm hiểu rõ Bên ngoài là quan sai của phủ khai phong Đi bắt người Bạt giữ những kẻ Tông tin đồn hoàng đế Đã xoan ngôi của triệu đức phương Dừng một chút Cao quản gia tiếp tục nói Ngày nói trong cung vơ chuyên thánh chỉ xuống Hiện giờ triệu đức Vương Đã vào cung còn phải xem hoàng đế Caesar chi hắn thế nào. Có lẽ sẽ nhận cơ hội này, giáng hết chi mạch của thái tổ hoàng đế xuống, làm thứ dân, công chừa biết chừng ngai. Tín đồn hoàng đế đã soạn ngôi của Triệu Đức Vương. Sao ông ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Quỷ bất quyên lẩm bẩm một câu, rồi quay đầu nhìn Ngô Miễn, sau đó nói tiếp. Theo lý mà nói, y vương chắc hẳn thừa biết mấy người chúng ta phản động thích chấn. Ngạch nhau như nước với lửa Lại cố ý đến tìm chúng ta Hỏi thăm tung tích họ đồng Như vậy có phải hơi quá đáng không Rồi hắn Cùng không vào hoàng công gây sự với hoàng đế Vậy hắn bất công đi xa một chuyến Chạy tới đây Làm vì cái gì Thầy ngô miễn nhìn mình Như đang nhìn một kẻ ngốc Quyên bất quý có chút tẽn tỏ Họ khan một tiếng Tự hỏi tự trả lời Lần đại yêu vương ra ngoài có lẽ thật sự là để tìm đồng thích chấn. Nhưng hẳn là còn có mục đích khác nữa. Vì như, nền lúc nhân gian thay đổi hoàng đế gây hỗn loạn. Hiện tại Yêu Sơn và Điều Phủ đang căng thẳng. Hẳn không thể phân thân xuống núi, tân công nhân gian. Bởi vì đồng thích chấn vừa gây ra một đợt ôn dịch ở nước Liêu. Biên cường Đại Tống tạm thời không bị uy hiếp. Nếu lúc này, trưa quân đánh vào Yêu Sơn, hẳn lầm vào thế hai bờ thọ địch Có lẽ Yêu Sơn sẽ mất trong tay Vì Yêu Vương đương nhiệm này Lúc này Càng Đường bắt đặt ra nghi vấn Đại Tống thật sự Sẽ phải bình tấn công Yêu Sơn sao Ta chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy Hiện giờ quân Tống Đến cả dị tộc người Liêu Còn đánh không lại Sẽ có thực lực để đánh bại Yêu Sơn sao Vậy thì phải xem đánh như thế nào Quyên Bất quy cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói <cười> Năm đó đã có tiền lệ Các tu sĩ trong thiên hạ Tê tiệu ở Yêu Sơn Giúp bọn chúng đánh bại địa phủ Lần đó nếu không có các tu sĩ hiện giờ Đã không còn Yêu Sơn nữa rồi Bộ đánh Yêu Sơn cũng rất dễ Chỉ cần câu kết với địa phủ Định thời cơ cùng xuất quân từ hai phía Cho dù có quay lại thời cương biển Yêu quay bọn chúng cũng không có cơ hội chiến thắng Cao như Bách sinh sau đẻ muộn Không biết nhiều về cuộc đại chiến Giữa ba bên Người, yêu, ma Từng riêng ra ở yêu sơn Nhưng à vẫn có cái nhìn của riêng mình Vậy thì cũng cần một người Triều tập các tu sĩ trong thiên hạ chứ nhỉ Hiện giờ người duy nhất có thể tập hợp mọi người lại Với nhau Là Đại Phương Sư Tử Phúc Nhưng ông ta đang ở tận ngoài biển Ngoài ông ta ra Thì còn ai có bản lĩnh này Hoàng đế có Quy bất quỳ đáp lại ba chữ Rồi nói tiếp Bây giờ chỉ cần hoàng đế hạ thánh chỉ Lệnh cho đội nhi của ông giả ta Triệu tập các tu sĩ trong thiên hạ Phối hợp với quân đội Cùng tấn công yêu Sơn Trên đời này Thiếu gì tu sĩ truy cầu danh lợi Đến lúc đó Chỉ cần hoàng đế ban cho bọn họ Mấy cây danh hiệu chân nhân Thiền sư gì đó Sẽ có rất nhiều tu sĩ Tìm đến bán mạng Nói đến đây, ông già dừng một lát, rồi lại tiếp. Và lại từ sau khi phái phương sĩ sụp đổ, tu sĩ trong thiên hạ như rắn mất đầu. Ai cũng muốn có cơ hội trở thành lãnh tụ của các môn phái tu đạo trong thiên hạ, giống như phái phương sĩ năm đó. nếu tu sĩ có thể bất chấp tính mạng vì điều này, cũng không hề ít. Chỉ cần là tu sĩ, ai lại không muốn trở thành một đại nhân vật ngang hàng với đại phương sư tử phúc. Lục trực Phương Sĩ nổi danh Còn không phải là do giúp Tây Chu phạt thương sao Phương Sĩ làm được Tại sao các tu sĩ lại không thể Cao như Bách Đang nghe hiểu Thì khẽ gật đầu Theo lời quy bất quy mà nói tiếp Ta hiểu rồi Bây giờ là cơ hội tốt nhất Để nhân gian tấn công Yêu Sơn Yêu vẫn lo lắng điều này Để mới mạo hiểm xuống núi Tuy đồn gần đây cũng là do Yêu Quái truyền ra là yêu vương nói lúc trước, công là giả. Mây Vạn yêu quái đã đến kinh thành gì đó, chỉ là khoác thế thôi. Trù lực yêu binh của hắn căn bản không thể phân tán ra mà đi theo được. Cầu lắm cũng chỉ có khoảng trăm con yêu quái theo yêu vương đến kinh thành mà thôi. Hàn cũng hoàn toàn không dám đến hoàng cung sát gia đình đế vương. Điều vậy ngược lại, sẽ đẩy yêu sơn ra đứng mũi chịu sào. Nên tại sao hắn Lại cố ý tìm đến chỗ chúng ta Đây không phải là chủ động bại lộ sao Có thể tin đến bước này Đã không dễ dàng Dù sao hắn Cũng không phải con người Sẽ luôn có sơ hở Trong khi nói Quỷ bật quỷ liếc nhìn bách vô cầu Với mới bị nhóc nhậm tam kéo ra ngoài Xem đáo nhiệt trở về Cười khà khà một tiếng nói tiếp Có thằng con trai gốc này ở đây Yêu vương sẽ luôn có một hòn đá đè nặng trong lòng Lần này hắn Cũng là nhân cơ hội Đến thăm oan gia của mình Ngoài trừ hoàng đế Yêu vương kiêng kỵ nhất Trinh lạc bách vô cầu Nhưng lại ngôi vị chủ nhân bảy yêu trong thiên hạ cho hắn Dù sao thẳng gốc này Cũng là yêu vương đời trước Bạch cường có thể tạo phản thành công Cũng nhờ vào danh tiếng của bách vô cầu Nhưng có ông giả ta Và ngô biến chấn thủ bên cạnh Yêu vương lại không dám ra tay Cho nên mới nói chưa đi Là đến tìm sư tôn nhà ngươi Nhận cơ hội này Thăm dò xem thằng gốc này Có ý định dành lại vương vị hay không đã đến đây Nhiều thấy Bách vô cầu vẫn nhóc nhậm tam Đã tới gần Quỳ bất quy cây tùm tìm ngậm miệng lại Ông già nhìn hai con yêu quái hỏi Hai đứa càng ngơi Thầy cây gì não điệt Cũng có thể xem cả buổi Nói ông giả ta nghe Bên ngoài làm sao vậy Nghe như Bách nói là qua sai Đang bắt người hả? Bạch vô cầu đáp. quan sai bên ngoài, Đang bắt kẻ lan truyền tin đồn. bỏ ta mới đi qua thôi, Mà thầy đã bắt mấy trăm người rồi. Xem ra lần này, Không bắt lấy 80.000 người Là chưa xong được đâu. Ông chủ liều ở quán rượu đối diện, Tôn ma ma ở ký viện trên phố Vĩnh Dương Với một đám người khác nữa. Nói chung là, Đám chủ của mấy nơi náo nhiệt trong thành biện lương, Đều bị bơ đi hết rồi. Ông đây còn điện thách quản sự của hiệu buôn tứ thủy cũng bị bắt Để mới cùng nhậm lão tam Quay về tìm ông giả cha nghĩ cách đây Dọa vào giao tình rất chúng ta Với chủ nhân của bọn họ Mấy người chúng ta còn đến Để cướp pháp trường gì đó không Xem thêm nào đã rồi nói tiếp Cho dù muốn cứu người Cũng không cần phải như vậy Quy bất quý cười khà khà Tiếp tục nói Mấy ngày này Người và nhân sâm đừng có ra ngoài Cứ ở yên trong phủ Ông già ta nghĩ rồi Quả cải nhà chúng ta Giống trong hoàng cung không an toàn Không cẩn thận Là để kê tên vong ân bội nghĩa đồng kỳ siêu kia được lợi Còn tránh ngốc cả Người vất vả một chút Nhà lúc đám người hầu chưa quay lại Đi đào một cái hầm Ở hậu viện đi Chúng ta giấu quả cải ở sân nhà mình Rất an toàn đúng không Có thể đến một ngày nào đó Ông già ta chết thẳng cẳng Đó sẽ là quả báo để lại cho người đây Ban đầu khi nghe Quỳ Bất Quỳ bảo mình đau hầm Trên mặt Bách Vô Cầu Viết đầy ba chữ không bằng lòng Nhưng khi nghe nói Sau này những bảo vật đó Đều sẽ là của mình Tên thổ lỗ lại miễn cưỡng gật đầu Theo Quỳ Bất Quỳ ra hậu viện Chọn chỗ đau hầm Đến theo cha con bọn họ Đi ra hậu viện Cao đưa Bách khép mìm cười Cao tử ngô miễn rồi bắt đầu làm việc Hết đám người hầu đều chưa quay lại, Đề Ga vẫn phải bận rộn một mình. Nhìn bóng lưng cao quản ra, đi về phía cổng, làn điên tóc bạc lẩm bẩm nói một nói quá nhiều, bất thường." Sầm tối, đám người hầu ban ngày ra ngoài lánh nạn, lục tục trở về phủ. Cả nửa bách cả ngày bận rộn cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Sau khi giao lại mấy việc lặt vặt cho những người khác, Ga quay về phòng ngủ của mình. Nghỉ ngơi từ sớm Ngày hôm nay Ngoài việc bận rộn trong phủ Các còn phải đi cùng ngô miễn quy bất quy Vào hoàng cung tìm kiếm hành tung của yêu quái Đồng thời đi khắp nơi Ngày ngóc tin đồn về triệu đức Vương Phải nói Người bận rộn nhất kinh thành ngày hôm nay Không ai khác ngoài gã Đêm khuya Khi những người hầu khác Hầu hả mấy người ngô miễn quy bất quy nghỉ ngơi xong Cô quay về phòng ngủ của mình Ngày lúc phu canh trên đường Ngọt chiêng báo qua canh ba Cơ phòng ngủ của Cao Điều Bách Từ bên trong bị đẩy ra một khe hở Sau đó Cao Quản ra Lách mình chạy ra khỏi phòng Ở ngay rơi mi mắt ngô miễn Và quy bất quy Gà cũng không dám thi triển thuật pháp Chỉ có thể nhảy tường ra ngoài phủ Sau khi ra ngoài Cao Điều Bách sang đỉnh phương hướng Trong bóng đêm Rồi chạy về phía thành tây Chạy một mạch hết ba con phố Lúc này gam bơi dám chiến pháp tận hành chạy đi, chẳng vượt chốc, đã đến tiệm quan tài lớn nhất trong thành Biện Lương. Lòng này trong tiệm quan tài đã tắt hết đèn nhìn thang qua không cảnh tô đen như mực bên trong. Càn Nửa bắt nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cánh cửa thế mà chỉ khép hờ. Càn Nửa bắt nhanh chóng bước vào tiệm quan tài rồi đóng cửa lại. Ngươi thật là rất đúng giờ, nói giờ tí gặp nhau, dù chỉ một khắc, cô không đến sớm hơn. Ngày lúc Cao Điều Bách chuẩn bị đi qua, một hàng quan tài đóng cửa một nửa. Trong không khí đột điên văng lên, tiếng nói chuyện. Giọng nói này không xa lạ gì vơi gã. lượng ban ngày, chủ nhân của giọng nói còn suýt chút nữa. Đã có một trận tử chiến với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Theo giọng nói văng lên, có mấy bóng người xuất hiện trước mặt Cao Điều Bách. Đức ở rất chính là Yêu Vương. Xung quanh còn có bảy tám bóng người. Nhưng điều khiến Cao Như Bách kinh ngạc chính là Mấy bóng người này Không hề có yêu khí Người lại có thể lầm cảm nhận được Khi tức của tu sĩ trên người bọn họ Tù vị của mấy vị tu sĩ này Đều cao hơn hẳn Cao Như Bách Thật khó có thể tưởng tượng Tại sao bọn họ Lại dây dưa với yêu vương Yêu vương nhìn ra suy nghĩ của cam Như Bách Hắn cười một tiếng rồi nói tiếp Mấy vị này Đều là tu sĩ đừng mời đến Để bảo vệ ta Người thật sự cho rằng Ta sẽ mang theo mấy vạn yêu binh Đến kinh thành của các người sao Các điều bách không ngờ Còn có tu sĩ bảo vệ yêu vương Một tù sĩ đứng sau lưng yêu vương Nhận ra thắc mắc của gã Chủ động nói Không có gì Là kỳ lạ hết Việc bọn ta làm cũng không khác gì đông thích chấn Người không cần nhìn bọn ta như vậy Đám tu sĩ này Đều là những kẻ biến chất Bị yêu vương mua chuộc Bằng thiên tài địa bảo Lúc này thiên tài địa bảo Ở nhân gian đã cạn kiệt từ lâu Nhưng trên yêu sơn lại có rất nhiều Vì cần thiên tài địa bảo Để nâng cao thuật pháp của bản thân Cùng như luyện chết đan dược Và trận pháp Nhưng tu sĩ này đã len lút cấu kết với yêu vương Làm đội ứng của yêu sơn Trong giới tu sĩ Mà cũng nhờ công hiểu Của thiên tài địa bảo Bấy tu sĩ này đều là những người nổi bật Có thuật pháp thượng thừa trong lớp người cùng thế hệ. Càn Điêu Bạch liếng đin đám tụ sĩ này một cái, sau đó lên tiếng nói với yêu vương. "Ban ngày ngươi bảo ta giờ tí tới đây gặp mặt, bây giờ ta đã đến rồi. Bệ hạ có chuyện gì, muốn sai bảo sao?" "Có chuyện gì bản thân ngươi không rõ sao?" Đổng Tích chấn sau lại thu nhận, một tên đệ tử ngu ngốc như vậy chứ. Yêu vương cười lành một tiếng rồi nói tiếp <cười> Người là đệ tử duy nhất Còn lộ diện của đồng thích chấn Ta có chuyện quan trọng Cần tìm sư tôn của người Người bảo hắn trong vòng 3 ngày tới Tới đây tìm ta Chỉ ba ngày thôi Sau 3 ngày ta sẽ tháo giữa thư hắn Để lại ở trên yêu sơn Xem bên trong có gì Giả sư hiện giờ Đã bận làm đại sư Không tiện đến bài kiến bệ hạ Kỳ xin bệ hạ thứ tội Càng đường bách khép bìm cười, rồi nói tiếp. Còn nữa, nếu bệ hạ muốn tìm ta đến, thì có rất nhiều cách. Không cần trực tiếp đích thân lộ diện như vậy đâu nhỉ. Hiện giờ quy bất quy đã đoán được tin đồn về triệu đức Vương đều là từ bệ hạ mà ra. Sau đại hành sự sợ là càng phải cẩn thận hơn. Ta bảo người giúp truyền lời, chứ không bảo người đến dạy ta. Phải làm việc thế nào? Yêu vương hơn một tiếng. Đang định đuổi cam đưa bách đi Thì đột nhiên điền thấy Cửa tiệm quan tài lại mở ra Một bóng người lách mình tiến vào Để thấy có người đi vào Yêu vương vào mấy tù sĩ đều kinh ngạc Đang định thi triển thủ đoạn Kê liễu người nọ Thì chợt nghe thấy đối phương lên tiếng Bệ hạ đã xuất hiện ở kinh thành Không cần như bách truyền lời Ta cùng xe tới gặp ngài Ta vẫn luôn ở trong phủ của sở vương triệu đức phương Bệ hạ nể mặt ta Đừng làm khó chịu đức phương nữa Ngoài ra Cao Nhiều Bách là một quân cờ quan trọng Mà ta đặt bên cạnh ngô miễn và quy bất quy Nếu ngài sai xử hắn như này Sẽ làm hỏng đại sự của ta Vậy thì ta sẽ rất khó xử Lâu này Yêu vừa mới nhìn giót người Bước vào tiệm quan tài Chính là đồng thích chấn Mà mình đang muốn tìm Hắn lập tức ngăn cản mấy tu sĩ Đang định động thủ Hắn chính là đồng thích chấn Càng người đừng ngộ thương hắn. Lúc này, Đồng Thích Trấn nói với đệ tử của mình. Ta đã nói với người thế nào? Người vẫn đang được trọng dụng bên cạnh Ngô Miễn và quy Bất quy Bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì, Người đều không cần để ý đến. Nếu bởi vì người mà làm hòng đại sự, Người có chết vạn lần, Cũng không thể bù đắp được đâu. Đệ tử biết sai rồi. Cao Điều Bách có chút sợ hãi cúi đầu. Rồi gà tiếp tục nói Đệ tử cũng là vì lo lắng cho sư tôn Từng là chỗ ở ngài xảy ra chuyện gì đó Để mời thỉnh cầu yêu vương bệ hạ truyền tin Đệ tử đã làm sai Xin sư tôn trừng phạt Khi nào trở về Ta sẽ tính sổ với ngươi Đồng thích trấn quả mãng xong Lại nói với yêu vương Bệ hạ Giờ ta đã đến đây rồi Ngài có chuyện gì có thể trực tiếp Nói cho ta biết rồi chứ Ta còn có việc quan trọng cần làm, không thể nán lại đây lâu được. Đòi ra thì cấm thuật của ngươi đã đại thành rồi nhỉ. Evelyn mặc dù bất mãn với hành động có phần vô lễ của đồng kích chấn, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện. "Ta mượn cấm thuật của ngươi, dùng nó để sắp điểm tiếp giáp giữa yêu sơn và địa phủ. Nhân cơ hội này, đại quân canh biên giới với địa phủ có thể rời núi." Bệ hạ, hình giờ ta chưa từng đồng ý với ngài Sẽ dùng cấm thuật Giúp ngài ngăn chặn địa phủ Nghe được lời yêu vương nói Đồng thích chấn khai mỉm cười nói tiếp Ở nơi hiện giờ Ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm Không thể phân thân đến yêu Sơn Đành phải đắc tội với bệ hạ Ta không phải đang cầu xin ngươi Đồng thích chấn à Ngươi và ta có giáo ước Ngươi giúp ta chiêm dư nhân gian Ta sẽ giúp người Tránh khỏi sự truy sát Của đại phương sư tử phúc Sao vậy Bởi đó mà người Đã không chịu nhận rồi sao Yêu vương lạnh lùng Cười một tiếng Tiếp tục nói Nếu đã vậy Ta cũng không cần Phải tuân thủ Giao ước nữa Nói đến đây Yêu vương liếc nhìn Mấy tu sĩ ở bên cạnh Bọn họ ngầm hiểu ý Tỏa ra bao vây Đồng thích chấn Ở giữa Thế đã chặn được Đường rút lui của hắn Yêu vương mới nói tiếp Chưa khoan nói, tính mạng của người có thể giữ được hay không? Người vẫn còn để đồ ở trên yêu Sơn Nếu người không giúp ta, vậy thì ta cũng không cần phải trả lại cho người nữa. Nếu ta giao thư đó cho tử phúc, ông ta sẽ rất vui lòng giúp ta ngăn chặn binh quân của địa phủ. Nghe thấy lời yêu vương nói, đồng thích chấn trầm mặc dây lát. Rồi hắn thở một hơi thật dài, nói tiếp. Hà sau nửa tháng, nửa tháng sau chuyện lớn của ta sẽ đại công cáo thành, để lúc đó, đừng nói là đánh sập điểm giao giữa Yêu Sơn và Địa phủ, cho dù bệ hạ mua rất binh tấn công Địa phủ, ta cũng có thể giúp bệ hạ lập ít công lớn, chỉ cần ngài đợi thêm nửa tháng nữa. Nửa tháng, Yêu Vương thoáng do dự, trong đầu tính toán thời gian cần thiết cho kế hoạch của mình. Sau khi tính được Mình vẫn còn có thể kiên trì thêm nửa tháng nữa. Mày gật đầu nói. Vậy ta cho ngươi thêm nửa tháng nữa. 16 ngày sau. Nếu ngươi không đến Yêu Sơn tìm ta. Ta sẽ gửi đồ của ngươi. Đến tận tay Đại Phương Sư Tử Phúc. Nói đến đây. Yêu Vương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn lập tức lại ra thêm một điều kiện. Nghe nói. Dịch bệnh ở Ú Châu là do ngươi phát tán. Trong tay ngươi có mầm dịch của ôn thần. Ta muốn 10 bình mầm dịch Làm thế chấp Đã khi nào ngươi đến yêu sơn ăn sẽ trả lại số mầm dịch đó cho ngươi Đồng thích trấn do dự mở lát Rồi đáp Bệ hạ biết cô không ít chuyện nhỉ Mầm dịch Trong tay ta không có nhiều như vậy Tôi đã chỉ có thể cho ngài bốn bình Cô không cần bệ hạ trả lại Cứ coi như đồng thích trấn dùng nó ta tôi với bệ hạ Trong khi nói đồng thích Trấn lấy từ trong sườn aoo ra bốn mầm dịch đã lên nắp quan tài bên cạnh rồi nói bên trong bốn cây bình này chỉ là mầm dịch bè Hà cầm cẩn thận Trong lúc đồng thích chân nói một tiền tu si đứng bên cạnh cẩn thận cầm bốn cái bình lên đưa đến đặt lên mặt bàn bên cạnh yêu Vương yêu Vương cầm lấy một cái bình xứ nên thoáng qua rồi nói ai có thể ngờ một cái bình nhỏ như vậy Một khi vỡ ra Là sẽ giết chết hàng vạn người Còn người yêu đuối như vậy Mà lại muốn Chỉ một nơi rộng rãi trù phú Làm chỗ cư ngụ phát triển Yêu quái ngược lại Mạnh mẽ cường trắng Lại bị các người dồn ép Đuổi lên yêu sơn Thế thời điều vậy Có công bằng không Nói đến đây Trên mặt yêu vương đột nhiên Xuất hiện nụ cười đầy cổ quái Sau đó tay hắn trượt nghiêng đi Bình xưa trong tay không cầm chắc Rời xuống đất Nhanh mắt vỡ tan tảnh Từ giờ có thứ chất lỏng trong suốt chảy ra À lỡ tay Làm vỡ bình sứ của người Thật là đắc tội Thấy bình sứ vỡ vụn Nụ cười trên mặt yêu vương càng rạng rỡ hơn Còn mấy tù sĩ si bảo vệ hắn Thì đều biến sắc Bọn họ đều biết mầm dịch là thứ gì Bình sứ mà yêu vương Đã lỡ tay làm vỡ Nằm ngày dưới chân đứng tu sĩ này mà nghề bọn họ Gần như không có cơ hội sống sót Có điều qua một lúc sau Mấy người bọn họ và không xảy ra biến hóa gì Địa nước tù sĩ này Vẫn tràn đầy sức sống Yêu vương đầu tiên là cau mẩy Sau đó đột nhiên hiểu ra Chỉ vào Đồng Thích Trấn nói Người không phải Đồng Thích Trấn Người là Ngô Miễn hay Quy Bất Quy Một tên điên là đủ rồi Không ngờ còn có thể Gặp được tên thứ hai Địa Tây yêu vương Cố tình làm vớ bình xứ Trong lòng Đồng Thích Trấn biết mình Không thể giả vờ được nữa Mặc dù đoán được yêu vương Rất có thể sẽ nhắc đến mấy bình bầm dịch này Nhưng không ngờ yêu vương Cũng là đồ điên Giống như đồng thích trấn Lâu này, ở trước mặt đám tu sĩ Tương mạo của đồng thích trấn Xảy ra biến hóa cực lớn Mài tóc vốn đen nhánh, nháy mắt Biến thành màu tuyết trắng Tương mạo, cô biến thành ngô miễn Thích màu trắng Và có thói quen trợn trăng mắt nhìn người Trương kiến nam nhân tóc bạc Đến trở lại tướng mạo vốn có Yêu vương đưa tới Cảnh sang nay Mình bị thương dưới pháp khí của y Lẽ không dám tùy tiện sông lên Hán chỉ vào Mây tù si hộ vệ của mình Nói Y chính là ngô miễn Ai giết được y Ta sẽ cho người đó Thiên tài địa bảo Nửa đời sau dùng không hết Có điều Yêu vương nói xong một lúc rồi Mà mây tù si đều không hề tỏ vẻ ra tay gì Trái lại Bọn họ đồng thời quay người Đôi mặt với yêu vương Mọi người trong số đó nói với hắn Bệ hạ Vừa rồi bệnh sứ rơi vớt thật sự Là do trượt tay sao Hay là bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng Diệt khẩu mấy người bọn ta Vừa rồi yêu vương Luôn là đã có ý định Nhân cơ hội thảm mầm dịch Bịt miệng những tu sĩ này Hàn đình nình mục đích tới đây lần này của mình Đã đạt được Bốn mầm dịch trong tay Vừa vạn dùng để Gây ra một cuộc đại loạn trong kinh thành Bị lương sẽ lập tức Bùng phát một trận đại dịch Hoàng đên nhân gian thân mình còn lo chưa xong Nào có thời gian mà quan tâm Đến yêu sơn của hắn Mấy tù sĩ này tuy là đáng tiếc Được tù sĩ đến đường nhỏ Ở yêu sơn Cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ Yêu vương hắn cũng còn có người thay thế Không ngờ trong bình xứ Hoàn toàn không có mầm dịch gì cả Yêu vương lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì Nhưng đến đây thì đã quá muộn Các thu sĩ vốn đang vây quanh động thích trấn Cũng phản ứng lại Còn nàm nhân tóc mặt Vừa bị bọn họ bao vây Thì lúc này Đang ông dung ngồi trên quan tài Điện yêu vương và đám thu sĩ Bằng ánh mắt như thể Đang xem mấy tên du côn đánh nhau Cả người thật sự cho rằng Ta cần con người Như con sâu ca kiến bảo vệ mình sao Yêu vương kể lệnh một tiếng, rồi ráng một trường vào tù si ở trước mặt. Theo động tác của hắn, tù si đối diện trực tiếp, biến thành một đám xương máu hình người. Mấy tù si còn lại, không ngờ yêu vương lại đột nhiên ra tay. Vô di bọn họ chỉ muốn ham dọa kiếm ít lợi lộc từ chỗ yêu vương. Không ngờ, con yêu quái này lại trực tiếp ra đòn sát thủ. Yêu vương trước giờ chưa từng thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt mấy tù si này. Mặc dù là thu sĩ được yêu Sơn triêu mộ Nếu không ai biết về lai lịch của yêu vương Còn tưởng chủ nhân yêu Sơn câu dòng điều hoàng đế chốn nhân gian Được kế thường ngôi vị truyền lại từ ông cha Trong suy nghĩ của bọn họ Hắn không khác gì Nếu còn yêu quái khác Chỉ là số mình tốt hơn Có được một người cha là yêu vương Để bây giờ mới biết Chuyện bản lĩnh của mình yêu vương hoàn toàn Không để vào mắt Cho các người bảo vệ ở bên cạnh ta Chỉ là để thay ta Che chắn yêu khí Bây giờ đã hiểu chưa Trong khi nói Yêu vương đã đến trước mặt một tu sĩ khác đưa tay muốn chụp lấy mặt tu sĩ nhỏ Đến cơ hội này Mấy tu sĩ ở xung quanh Đồng loạt dờ pháp khí của mình lên Chém vào thân thể yêu vương Yêu vương hoàn toàn Không để ý đến pháp khí Đang chém vào mình Chỉ lo đưa tay úp lên mặt tu sĩ kia khoai khắc lòng bàn tay của hắn Chạm vào mặt tu sĩ Đau của người này giống như quả dưa hấu Bị nứt đột nhiên đổ tung từ bên trong Nước thư đỏ đỏ trăng trắng Vàng ra tung tué ban đầy lên người đám tu sĩ ở xung quanh Lâu này có ba bốn pháp khí Đã chem lên thân thể yêu vương Nước công chỉ chém đắt áo ngoài của hắn Không gây ra bất kỳ thương tổn nào Lên ra thịt cả Bây giờ đám tu sĩ mới nhận ra Thường lực của yêu vương Đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ lập tức gần đưa tất cả tu sĩ đều quay đầu bò chạy về phía sau hi vọng mình có thể chạy nhanh hơn nước đồng bọn khác để lúc yêu Vương đuổi giết đồng bọn xe tranh thủ thời gian thi chuyển đồn pháp ngũ hành chạy đi đáng từ bọn họ hiểu ra đã quá muộnông này không kịp bỏ chạy nữa rồi the bay tu sĩ muốn chạy trốn yêu Vương bắn ra bayy đông lửa màu đen to bằng đá tay và lưng bọn họ Đám cầu lừa chuẩn sắc Đánh thả vào lưng mấy tu sĩ Khiến đêm người này Ngày lập tức bị báo bọc trong lửa yêu Màu đen quái gì Mà họ thậm chí còn không có cơ hội la hép Hay riêng gì Thì đã bị thiêu thành cho tàn Chỉ còn lại một tu sĩ Đã chạy đến bên cạnh ngô miễn Là vẫn còn tia hy vọng sống sót Tu sĩ này cũng xem đứa thông minh Thấy tình thế không ổn Liên chạy thẳng đến bên cạnh nam nhân tóc mặt Vừa chạy vừa nói Đại tu sĩ cứu ta Harga chúng ta liên thủ thì còn có cơ hội, nếu không ngươi và ta đều sẽ phải chết ở chỗ này. Ai nói ngươi là người? Ngô Miễn ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn bọn họ lại nói tiếp, "Không phải cơ biết nói tiếng người thì đều gọi là người." Tu sĩ thân nam nhân tóc bạc tỏ vẻ sẽ không giúp mình, chỉ có thể nghiến răng nghiên lợi tiếp tục chạy ra phía cửa. Nếu như lúc này yêu vương giết tới, Ngồi bên dù con muốn hay không có phải chiến đấu với nó Khi đó hắn sẽ có hy vọng thoát thân Tình toan xong bàn tính như vậy Hắn còn cố tình tiến lại gần ngô miễn hơn Khoảnh khắc hắn Băng qua nam nhân tóc bạc Ngồi bên vồn đàng ngồi yên trên quan tải Đồ điên dợt chân Ngãn đường người này Tù sĩ chợt chân, mất đả Ngã đánh rầm xuống đất Ngày lâu hắn muốn đứng dậy tiếp tục chạy thoát thân Một quả cầu lượm màu đen Từ phía sau lao tới Đánh thẳng vào lưng hắn Bị cầu lửa ban chúng Toàn thân tu sĩ lập tức bốc lửa đen Hắn còn chưa kịp đứng dậy Thì đã bị đốt thành một đống cho bụi hình người Một lần nữa rơi xuống đất Chỉ là lần này Sau khi ngã xuống Cho bụi rơi lạ tả Bị gió thổi bay Không còn dấu vết gì Cầu lông quả cầu lửa Ban chúng tu sĩ này Còn có một quả cầu lửa màu đen khác Đánh về phía ngô miễn Ngay khi quả cầu lửa Bày tới trước mặt nam nhân tóc bằng Một tia sáng lạnh đột nhiên loe lên Sau lưng y Sau đó thanh trường kiếm trong veo Loang loáng như nước mùa thu Từ phía sau ngô miễn vọt lên Chém cầu lửa màu đen thành hai nửa Chảm côn khắc chế lửa yêu Cầu lửa bị chém làm đôi Thì nhanh chóng biến mất sạch sẽ Còn nam nhân tóc bằng Dùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra Cất tiếng đó với yêu vương đối diện Bây giờ đến liệt người Và ta rồi nhỉ Hai mắt yêu vương nhìn chăm chăm vào pháp khí lơ lửng trước ngực Ngô Miễn. Nhìn thấy thanh kiếm này, vết thương trên thân thể lại bắt đầu thỉnh nhẩm nhẩm đau. Nhưng hiển nhiên, yêu vương không để điều đó hiện ra trên mặt. Hắn cười một tiếng nói với Ngô Miễn. "Ngươi nóng lòng muốn đáp luận hồi đến thế sao? Trước khi ra tay, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cao Như Bách cuộc là người của các ngươi hay là đệ tử của Đong Thích Chấn?" Gâu biến, lên đèn yêu vương một cái, rồi quay đầu nói vọng ra cửa. Cao Điêu Bạch, ngươi vào đây tự nói với hắn đi. Hết chương 225. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sao có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.